Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xem các ngươi thấy đúng như bà ấy nói không là được. Vụ an này vô cùng nghiêm trọng. Tất cả về hợp tác thì mới mau tìm ra hung thủ. Bọn quân lính nhìn nhau giữa đồng thanh đáp. Dò bẩm ông đúng ạ Chỉ để có thế, bà hai mau chóng sen vào. Đấy, ông thấy chưa? Quản oan ức nỗi gì nữa? Ông hình tiến lại gần khá tỉnh, khẽ hỏi. Cô có gì muốn nói không cả tình lúc này đau bút khắp người Mệt nhọc cất tiếng Tôi biết tại sao bà ấy chết rồi Ông Hình chẳng chút ngạc nhiên Vỗ tay tán thược Giỏi Quả nhiên ta không nhịp nhầm cô rồi Cô tự chứng minh cho bản thân coi nào cả tình vội nói Lúc tôi vào phòng bà ba Trên giường Tôi ngửi rõ mùi gỗ thông 250 vài sợi khoa học 180 chắc chắn chúng đã được chuẩn bị sẵn các thứ đó trên giường những chất này chỉ cần cọ sát là ngay lập tức bốc cháy vừa ấy tôi vừa cầm cái ghế gỗ quảng lên thì ngay sau đó chiếc giường cháy dữ dội lúc bấy giờ tôi đã phát hiện ngay ra rồi nhưng cả người và ba tự dưng cháy ngay sau đó thì tôi bấn trí không thể nào giải thích nổi mãi bữa nãy tôi mới nghĩ ra Lúc xảy ra án mạng Khi đứng sát bên người bà ấy Tôi ngửi rõ mùi của tỏi Mà bà ấy lại một mực phủ nhận Chưa từng ăn nó bao giờ Hóa ra chất có mùi tỏi đó Chính là phốt pho vàng Phốt pho vàng là tinh thẻ Sáp không màu Có mùi tỏi Nó không hòa tan trong nước Nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ Chất này cực kỳ độc Và tự cháy trong không khí Rất có thể trong người bà bã ba đã bị hung thủ trà trộn chất đó vào trang phục rồi. Ông Khang bán tín bán nghịch. "Mày nói thì nào ấy, làm gì có chất nào không đốt mà tự cháy?" Ông hình vừa ngắt lời. "Dật mày ta đã chuẩn bị những thứ cô cần, công nhận ta phục cô sát đất, thú thực ta cũng vừa mới nghĩ ra đáp án với sự trợ giúp của vợ ta." Nói rồi ông xài tên lính Mở cái tay này đựng sẵn các vật dụng Một cái lọ nhựa bên ngoài ghi rõ phốt phò vàng Ông đổ vội xuống nền đất Chỉ vài phút sau Nó bốc cháy ngay lập tức Trong sự ngỡ ngàng của bao người Nhựa thông 250 Vài sợ hóa học 180 trộn lẫn Phủ lên bè mặt Của một cái chăn chiến Khi vừa ném nhẹ một cục đá Vào chính giữa cái chăn đó Nó cũng bốc cháy dữ dụng Ôi Bà cả lần bà hai không kiểm được Vội bật kêu thành tiếng Ông Khang cũng thang tốt Sự kỳ vậy nhỉ Cha sinh bẻ đẻ tới giờ Tôi mới thấy những điều kỳ quạt tới vậy Nguyện thay sự hồ hời Bây giờ mọi việc đã xong Có như cô cậu đã chứng minh bản thân trong sạch Còn hung thủ thực sự cần phải điều tra kỹ lưỡng Không thể đè hắn tắc ngoài tắc ngoài vậy được Ông Khang gợt đầu như bố bố, đúng đúng, ngại nói chi phải. Cả tình, bố ấy cất tiếng. Tôi hỏi khí không phải, nhà này ai là người bố trí hai con hồ ngoài cổng, lại trồng rất nhiều loài cây thuốc quý ở trong vườn. Nghe tới đây đám người này mặt biến sắc cả, im bật hồi lâu, chẳng phán ra tiếng động Ông Hình cũng tò mò vội ấy chân nàng. Ngài muốn mau chóng tìm ra thủ phạm Thì phải nói ra hết Tuyệt đối không được che giấu Nếu không Đợt sau hắn có ra tài Thì cũng chẳng biết mà trông nỡ Kẻ này nham hiểm vô cùng Lại quá tài giỏi Hành động dứt khoát Không hề để lại dấu vết Ông Khang Dòng vẫn run dậy Là, là, là vợ tư của tôi Hả Vợ tư ấy hả Ông vợ tư hồi nào Sao không thấy thông báo bao giờ Ông hình ngạc nhiên không tin nổi Vừa hỏi lại Bà tên Hoàng Thái Hiền Trước kia bà vô cùng yêu thích đông y Nên đòi chồng chúng bằng được khắp phụ Chẳng biết bà ấy học ở đâu về Nặng nặng đòi tôi dựng hai quân hồ ngoài cổng Bà kêu làm vậy để tránh được tà ma Giữ cho phủ luôn vượng khí Khả tình chợt nhớ tới tiếng hồi nãy nói với cô Hoàng Út hỏi tiếp. Vậy là bà ấy chết rồi, làm sao lại chết? Ông khang mặt cắt không còn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net